các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đầu khách quá sức hay bị đàn áp đến khi tầng phát lớn hơn mà nó lại gây lên chuyện chủ nhà thổ đã bán nó cho bọn khai thác gỗ lậu tại nơi đ ầ y cuộc sống của tầng phát còn khổ sở hơn bị bắt làm việc cả ngày chưa kể ăn uống thiếu thốn lại còn bị chúng nó hành hạ dã man khoảng thời gian đó cuộc sống đã dạy cho nó một bài học đó. là người nghèo thì sẽ mãi mãi nghèo, sống một cuộc sống x ú c vật. Còn những kẻ giàu có lắm tiền thì mãi mãi cầm quyền, mà chả đạp bên đầu những người nghèo khổ khác. Sau 6 năm cực khổ, cay đắng, không thể nào chịu đựng được nữa, cuối cùng thằng Phát đã bỏ trốn khỏi cái khu khai thác gỗ lậu đó. Không biết do số phận hay ma đưa đường quỷ dẫn lối, mà nó đã lạc vào căn nhà của cha nuôi nó ở gần trong rừng. t r a nuôi nó lúc đầu không tính nhận nuôi thằng phát đâu nhưng sau khi nghe nó kể về cuộc đời và hơn nữa là cuộc trốn chạy khỏi cái khu khai thác gỗ lậu mà tìm đến được đây Trà nuôi nó cũng phải thở dài mà kêu rằng đúng là số phận đã cho nó gặp được ông thấy rằng thằng phát là một đứa trẻ tốt bụng và thật thà nên ông đã nhận nuôi nó không lâu sau bọn buôn gỗ đã phát hiện ra thằng phát trốn ở nhà ông này do biết tiếng tăm của ông ta nên chúng không dám làm khó dễ mà cam lòng chịu đựng vì khắp cái nước campuchia này có ai là không biết danh ông c h ă n nuôi nó là một thầy b u a thứ thiệt sống với tràn nuôi nó được một thời gian phát thường xuyên được ông ta dắt theo mỗi khi đi trừ tà hay bắt ma được một khoảng thời gian ông ta muốn chuẩn phép cho phát nhưng thằng phát chỉ nói với ông ta một câu thưa thầy học phép thuật để làm gì khi mà còn bao nhiêu người nghèo khó hả thầy liệu phép thuật của mình có cứu vớt được họ không? hay cũng chỉ là một cần kiếm cơm cho bản thân mình. Chăn nuôi thẳng phát khi nghe được câu này thì chiếc tiếng người. Ông ta vừa giận dữ nhưng cũng thương thẳng phát này hơn, thương hơn vì ông ta không ngờ một đứa trẻ mới có mười mấy tuổi đã có thể nói ra được như thế. Nhiều lần chăn nuôi hắn bắt gặp thẳng phát móc túi người giàu mà chưa cho mấy đứa trẻ ăn xin hoặc nghèo đói. đã nhiều lần chăn nuôi nó đánh và mắng. nhưng xem ra thằng Phát vẫn tiếp tục làm ba cái trò đó. vào một đêm đợi khi thằng Phát đang ngủ, cha nuôi đã giấu nó gọi ma gió lên để hỏi chuyện thằng Phát. ma gió con nói rằng thằng Phát sau này sẽ chết rất trẻ, tính ra nó chỉ còn sống được mấy năm nữa thôi. cha nuôi nó nghe vậy mà còn thương nó hơn. thế rồi ông giấu nó chuyện này, quyết tâm dạy cho nó thuật luyện linh cầu và cho nó tiền về Việt Nam. ý là muốn nó trước khi chết có cơ hội về lại quê nhà và hơn nữa là cho nó thực hiện cái lý tưởng của nó xóa đi cái làn ranh giới giữa giàu có và nghèo đói. Thằng Phát sau khi học về linh cầu xong thì mừng lắm. Nó hứa là nhất định sau này sẽ về thăm cha nuôi, rồi cái ngày nó về Việt Nam tìm được con mực, luyện cho con mực thành linh cầu, sau đó nó hành nghề trộm cắp và số tiền mà hơn. như những người khác tìm thấy trong nhà là do hắn đêm đêm l ẹ n vào nhà người ta để cho tiền nói đến đây phát mới nói anh xin lỗi em về tất cả ngay cả việc con mực nữa cứ tưởng rằng nhỏ hơn sẽ oán trách lắm nhưng hân chỉ khóc nhiều hơn cầm lấy tay hắn mà nói nghẹn ngào anh ạ giàu nghèo là do trời sao mình có thể thay đổi được sao không nói với em có phải anh và em đã bỏ phí mất hơn ba năm trời mình bên nhau không? Phát cố sức đưa tay lên xoa má Hân và nói: anh cả cuộc đời này chỉ yêu có mình em thôi, nhưng anh không xứng với em. Hy vọng em sẽ tìm được một người chồng tử tế hơn anh, người sẽ thực sự mang lại cho em hạnh phúc. Nhỏ Hân nghe thằng Phát nói xong câu đó mà khóc hòa, nhỏ khóc dữ tợn hơn, nhỏ nắm lấy tay thằng Phát thật chặt. như không muốn rời xa, rồi thằng phát nằm lại tư thế thẳng người, hắn nói: em nhớ nha, dưới gầm giường là quà cưới anh cho em, chúc em hạnh phúc. thằng phát thở hắt ra một hơi dài, máy đo nhịp tim kêu lên một tiếng bíp in tai, thằng phát đã chết thật rồi. đêm hôm đó, tại ngôi nhà của cha nuôi thằng phát ở campuchia, cha nuôi nó đang nằm ngủ mơ màng. chợt ông thấy thằng phát hiện về quỳ xuống mà lại ba mình cha nuôi nó ngồi dậy nhìn thằng phát ông ta đã khóc vì trước khi chết nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net